Quý thính giả đang lắng nghe quyền sách bảy chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc tác giả Jim Rohn do Trần quân dịch. Khoai sách đã giới thiệu đến quý tín giả chiến lược 1, giải phóng sức mạnh của mục tiêu với nội dung của chương 2, chương 3 và chương 4. Ngay sau đây, mời quý tín giả cùng đến với chương 4. Chương 4, mục tiêu, bắt chúng làm việc cho bạn. Không có ước mơ và tầm nhìn, chúng ta sẽ bị hủy hoại. Điều đó là đúng. Nhưng bạn biết không?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 một người đàn ông từng nói anh thử làm việc ở vị trí của tôi xem lúc anh về tới nhà thì đã trễ anh ăn quấy quá xem truyền hình một tí để thư giãn rồi đi ngủ anh không thể ngồi đó đến nửa đêm để yêu cầu yêu cầu và lại yêu cầu và anh chàng này luôn trễ hạn thanh toán hóa đơn anh ta là người lao động tốt nhưng vì chăm chỉ là người lao động chân chính nhưng bạn phải làm tốt hơn cả làm việc cực lực và chân thành suốt cuộc đời nếu không muốn kết thúc trong đổ vỡ và nghèo túng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 Tập trung, đang có một cuộc nói chuyện, đúng rồi, hãy tập trung. Bạn có thể khó lòng tin được ảnh hưởng của điều này trong cuộc sống của bạn. Dĩ nhiên, bạn cần có thời gian để trí óc của bạn lang thang, nhưng bạn chỉ nên làm điều đó trong khoảng thời gian bạn đã dành riêng cho việc này. Và khi bạn đi lang thang, đừng làm việc gì khác, hãy đi dạo trên bờ biển, hay lái xe trên núi, rời xa những áp lực của cuộc sống, hãy để làn gió nhẹ thổi qua mái tóc của bạn và hãy để đầu óc của mình bay bổng, mơ mộng. Điều đó tốt cho bạn hơn. Nhưng chỉ làm điều đó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 tại cosixnoi.com.vn có giọng đọc của quan tâm Quý thính giả đã lắng nghe quyển sách 7 Chiến lược, Tình vượng và Hạnh phúc, tác giả Jim Rohn, người dịch trường quân. Trong những phần trước, khoa sách nói.com.vn đã giới thiệu đến quý thính giả nội dung của Chiến lược 1, Giải phóng sức mạnh của mục tiêu, bao gồm các chương 2, chương 3 và chương 4. Thế sau đây quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của Chiến lược 2. Chiến lược 2 Tìm kiếm tri thức Chương 5 Đường đến sự thông thái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 Vậy, có nghĩa là nếu bạn không đọc hai cuốn sách mỗi tuần trong 10 năm qua, thì bạn tụt đằng sau 1.000 cuốn so với những người có đọc. Bạn đã bắt đầu hiểu ra sự thua kém không ngờ mà mình phải gặp phải trong 10 năm nếu bạn phải dấn thân vào một thị trường và bạn thua suốt đến 2.000 cuốn sách hay chưa? Tại sao? Vì một trong số cuộc đối đầu phức tạp hơn bạn sẽ đóng vai trò như những tấm bìa đỡ đạn. Họ sẽ bắn nét bạn ra. Nhưng như thế vẫn chưa phải là tất cả. Bạn cũng sẽ bỏ lỡ vài cơ hội tuyệt vời vì thiếu kiến thức.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 của quyển sách bảy chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc mời quý khán giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của những chương tiếp theo tại khoasachnoid.com.vn qua dòng đọc của quan tâm